Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. Chương 217 luyện bảo. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Thú đầu sau khi hấp thu linh lực. Nơi hai mắt toát ra ánh sáng đỏ đậm. Mang đầy vẻ yêu dị. Hơn nữa vù vù rung động không ngừng. Vẻ mặt lâm hiên càng thêm căng thẳng. Hai tay đan vào nhau trong. Miệng lẩm bẩm đánh pháp quyết. Huy động toàn thân linh lực như nước. Chào dâm. Lên. Miệng hắn khẽ quát Lần thứ hai đánh ra một đường pháp quyết oanh một tiếng Từ thú đầu phun ra cột hỏa cao tới mấy trường Không gian trong phòng luyện công độ nhiệt chợt cuồng tăng Lâm hiên Lúc này sắc mặt khẽ giãn ra Địa mạch chi hỏa có chút bất đồng mang Theo chút điểm kim sắc Cảm thụ độ nhiệt kia so với tiên thiên chân hỏa của trúc cơ kỳ cực đại Hơn nhưng so với thuần dương đan hỏa vẫn còn kém Lâm Hiên cũng không có chút nghỉ ngơi, hít vào một hơi, linh lực quay. Vòng trong cơ thể, sau đó hắn chậm rãi há miệng, phun ra một ngọn lửa. Nhỏ màu trắng, tiên thiên chân hỏa. Chỉ là dùng địa mạch chi hỏa luyện hóa pháp bảo cũng chưa đủ nhất. Định phải đem thần thức thông qua tiên thiên chân hỏa luyện hóa mới. Khiến pháp bảo cùng hắn tâm thần hợp nhất. Tiếp theo, hắn cẩn thận. Khống chế nó tiến trong địa mạc chi hỏa trong đem hai luồng hỏa khí. Đem dung hợp. Một canh giờ sau. Thú đầu ngừng phun hỏa. Trong phòng luyện đan khôi. Phục như lúc đầu. Lâm Hiên lặng lặng ngồi dưới đất. Sắc mặt nhìn không. Ra hỉ nổ Một lát sau. Hắn khẽ thở ra. Lần nữa đánh ra một đường pháp quyết. Bắt đầu kích phát địa mạc chi hỏa. Luyện hóa pháp bảo quả nhiên là không. Dễ dàng, còn chưa có bắt đầu hóa luyện huyền hỏa thần châu. Mấy bước, đầu đem hai loại ngọn lửa dung hợp thất bại. Trong lòng hiểu ra một chút, Lâm Hiên bắt đầu thử lần nữa. Lần này, sau khi thú đầu phun ra cột địa hỏa, Lâm Hiên không vội đem. Tiên thiên chân hỏa dung hợp, nghĩ một chút, hai tay hắn khu động. Liên tiếp đánh ra mấy chục đạo pháp quyết vào cột địa hỏa. Địa hỏa sau khi hấp thụ một lượng lớn linh lực bắt đầu biến đổi. Rất nhanh toàn bộ địa hỏa thu lại một chỗ tụ thành một quả cầu đường kính. Ước chừng một phần ba trưởng trên không trung Lâm Hiên hài lòng khẽ gật. Một đường pháp lực từ chỉ tay bắn nhanh ra. Vào thú đầu. Thú đầu rung động một trận nhỏ. Địa hỏa phun ra dần dần giảm nhỏ cuối. Cùng ước chừng một thước vừa vặn duy trì cho cầu lửa ổn định. Trên trán nhỏ mồ hôi. Nhưng lúc này không có thời gian nghỉ ngơi, Lâm. Hiên tăng tinh thần, hé miệng, lần nữa phun ra tiên thiên chân hỏa màu, trắng đỏ. Tiên thiên chân hỏa ban đầu hết sức nhỏ, nhưng trôi nổi giữa không. Trung tiếp theo Lâm Hiên không ngừng phun ra tụ tập hình thành một. Quang cầu cỡ nắm tay. Lúc này Lâm Hiên ngay cả sắc mặt trắng bệch pháp lực qua mấy lần tiêu. Hao đã đại giảm, may là hắn sớm có chuẩn bị vội nuốt vào vài hoàn trúc. Cơ đan và bổ linh đan. Hiệu lực của đan sơn, U. Vinh. Quy. Quy. to, Cơ. Bắt đầu có tác dụng. nhỉ một lát. Sau đó lần. Nữa ổn định thần thức, hắn khống chế đem quả cầu lửa dung hợp lại. Vừa bắt đầu vẫn còn bài xích nhưng rõ ràng so với khi trước trở lực. Không còn lớn. Lâm Hiên vẫn cẩn thận khống chế. Cuối cùng hắn cũng đem hai quả cầu dung hóa lại làm một khối hết sức. Đẹp mắt. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Bước đầu khó khăn đã hoàn thành thuần. Dương đan hỏa đã được tạo ra. Phía dưới Lâm Hiên nhỉ một chút. Sau đó, hắn khống chế huyền hỏa thần châu bay vào tâm quả cầu lửa. Lâm Hiên mở miệng. Lần nữa từ trong miệng phun ra một luồng tiên thiên. Chân họa bổ sung vào trong quả cầu lửa. Trải qua một phen luyện hóa đắt là 7 7 chín ngày đêm. Mặc dù phần lớn đều là dựa vào địa mạch chi hỏa Tiên thiên chi hỏa Chỉ là hỗ trợ đem thần thức khắc vào pháp bảo nhưng lâm hiên tỏ ra hết. Sức mệt mỏi, pháp lực tiêu hao còn rất thấp. Nhưng vào giờ tí, giờ ngọ giờ Tuất đều nhất định phải đem tinh khí. Trong cơ thể ngưng tủ ngưng thành trùm sáng. Sau đó phun vào bên trong. Huyền hỏa thần châu. Phương pháp này của hắn nếu so cùng kết đan kỳ tu sĩ dùng chân nguyên. Bồi dưỡng pháp bảo có hiệu quả không kém bao nhiêu. Tuy nhiên đây là. Phương pháp đi lối tắt cảnh giới trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ cũng miễn. Cưỡng luyện hóa được. Nhưng tai họa cực kỳ rõ ràng. Tinh khí hết sức. Tổn hao. Dù không nguy đến tánh mạng. Nhưng nếu không được bổ sung. Tinh khí cảnh giới tu luyện có thể rớt xuống. Là như thế, Lâm Hiên không lo về điều này lắm. Đã có tinh nguyên tán. Mỗi lần phun ra một ngụm tinh khí, hắn lập tức phục dụng đan dược. Này, như vậy vô luận tinh khí hay pháp lực luôn được bổ sung kịp thời. Tuy nhiên thời gian luyện hóa so với dự tính thực sự dài hơn khá nhiều. Căn cứ trong ngọc giản giới thiệu luyện chế này loại gì chủng cổ bảo. Ước chừng chỉ cần khoảng nửa tuần trăng Lâm Hiên cũng đã chuẩn bị đủ một lô tinh nguyên tán 100 hạt. Ban đầu tưởng rằng đan thuốc nhiều như thế có thể chống đỡ lâu hơn một tuần trăng tuyệt đối là đủ. Đâu biết rằng xem sắc trời cũng không thể ngờ phong vân vận người sớm tối có khi hòa phúc các loại cổ bảo này trong ngọc đồng giới thiệu cũng đã không hẳn chính xác luyện hóa huyền hỏa thần châu thời gian. Vượt quá xa, tinh nguyên tán đã dùng hết. Lúc này Lâm Hiên phải đưa ra hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ, ngừng tế. Luyện cổ bảo này. Nhưng như vậy, huyền hỏa thần châu chắc chắn xem như là phế vật, uy lực đại giảm, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với thượng phẩm linh khí. Nếu là tiếp tục, dù sao này bảo đã luyện chế quá nửa, cũng đang là rất. thuận lợi chỉ cần cắn răng đau khổ hoàn thành uy lực có lẽ còn vượt qua sự kỳ vọng có thể phát huy ra gần nửa thần thông uy năng nên thế nào chọn lựa lâm hiên cũng quả thực có dao động tuy thế hắn vẫn lựa chọn cắn răng kiên trì dù sao nửa chừng bỏ dở không phải tác phong thái của hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn pháp bảo biến thành phế vật không dám nói công pháp hắn đang tu luyện cửu thiên huyền công là Đỉnh mật công pháp dĩ lẽ căn cơ hắn khá vững chắc. Cho dù tinh khí có hao tồn chỉ cần hắn sau này tiếp tục phục dụng. Tinh nguyên tán cảnh giới cũng sẽ tăng lên tóm lại một câu. Chỉ là phải liều cách mạng nhỏ này.